các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu n e t chương 263 chu tự cường đội trưởng dân binh trong làng nổi tiếng là người mạnh mẽ và nghiêm khắc trước đây một số người trong thôn lười biếng không chịu làm việc đàng hoàng thường tìm cách gian dối hoặc gây sự nhưng kể từ khi bị chu tự cường xử lý nghiêm khắc họ đã ngoan ngoãn và làm việc tử tế hơn cuộc sống trong thôn đã dần đi vào ổn định. Lục Chính Đình lúc này cũng chẳng còn việc gì cụ thể để làm. các đội viên đều bận rộn công việc riêng, anh thì lúc đến công xã, lúc lại giúp đại đội làm chân chạy vặt. Lâm g u y ề n ở nhà phụ mẹ nấu cơm, còn cha cô thì hăng hái quét sân, dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, khiến mọi thứ trở nên gọn gàng sạch sẽ. ông còn tranh thủ nhặt đá để chuẩn bị xây lại bức tường bị sập. Nhìn lên mái nhà chính, ông trầm ngâm. Lớp cỏ lợp mái đã mục nát sau bao năm chịu mưa nắng, cứ mỗi trận mưa là rột tứ tung. Mỗi năm, mái nhà này phải sửa đến hai lần mới tạm ổn. Nhưng rõ ràng, cách làm này không thể kéo dài mãi. Ở một góc sân, lục chính đình đang dạy tiểu minh quang nhận biết các loại thảo dược. anh hai của lâm uyển cũng ngồi xuống góp vui tuy có vẻ như lục chính đình không hiểu hết câu chuyện nhưng anh hai vẫn nhiệt tình trò chuyện cố gắng tạo không khí thân thiện với người em d ễ trong lúc đó lục chính đình đột nhiên quay sang cha lâm nghiêm túc đề nghị cha bên cạnh nhà mình có khoảng đất trống hay là mình xây thêm hai gian phòng nữa đi nghe xong cha lâm sững người vội vàng xua tay liên tục con rể à, không thể tiêu tiền hoang phí như thế được. nhà này đã nhờ hai đứa nhiều rồi, giờ sao còn có thể dùng tiền của hai đứa nữa? tuy ông cảm thấy vui mừng vì con gái và con rể muốn giúp đỡ, nhưng ý nghĩ xây thêm nhà mới khiến ông không khỏi ái ngại. xây nhà đâu phải chuyện nhỏ, tiền bạc vốn đã eo hẹp, làm sao có thể dễ dàng lo liệu? Lâm Uyển từ trong bếp bưng ra một chiếc bát lớn. bên trong là trứng gà vừa được khuấy đều. cô nghe thấy câu chuyện liền nở nụ cười. xen vào, cha, không cần lo đâu, cũng không tốn nhiều tiền lắm. gỗ giờ khá dễ mua, móng nhà mình dùng đá, nền lát gạch, còn mái thì lợp bằng đá phiến. mỏng, chỉ cần làm đơn giản một gian lớn, thêm một gian nhỏ kế bên là ổn. tính ra chi phí cũng không quá cao đâu. cô vừa nói vừa khuấy trứng, ánh mắt dạng dỡ tràn đầy hứng thú với kế hoạch. nhìn sự tự tin của con gái, cha Lâm thoáng do dự. căn nhà cũ của nhà mẹ đẻ Lâm Uyển khi trước được xây rất kỳ công. Cha Lâm khi đó vô cùng chú trọng, quyết tâm làm một ngôi nhà thật lớn và rộng rãi hơn hẳn nhà người ta. vì vậy ông đã chọn những cây gỗ vừa to vừa dài. mỗi khúc gỗ lớn hơn bình thường một tấc là giá lại đội lên một bậc. Đặc biệt, những khúc gỗ cao một mét, thậm chí hai mét thì giá lại càng đắt khủng khiếp. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu .net.